Kỳ lạ là hoa của nơi đó rơi quanh năm Vậy mà đến đêm gió bay hết Không biết bay đi đâu Chắc bay xuống mặt hồ Rồi đến ban ngày lại rơi phủ kín lối Này, liệu nơi đó có ma không nhỉ? Huy lên tiếng Đừng có mà nói linh tinh Một nơi đẹp như vậy Thì người sống ở đó tâm hồn có lẽ sẽ rất đẹp Nghe cầu hoa cứ rơi Người cứ đợi Như để nói đến nơi đó đang chờ chủ nhân quay lại vậy Mẹ lên tiếng Mẹ nói gì đấy, còn nổi cả da gà rồi đây này. Cháu cũng nghĩ vậy. Tôi cười nhạt, anh đưa mẹ đi thăm nơi bố mẹ quen nhau. Còn tôi và Tùng đi bộ dưới quảng trường. Nơi này đẹp quá nhỉ? ừm, rất đẹp. À, hương này, khi nào về em cứ đi học bình thường đi. Còn việc của mẹ em, anh sẽ nhờ bác sĩ lo. Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Vì anh thích em. Tôi lặng yên thở dài đi qua Tùng. Vừa đi vừa nghĩ. hà ơi, tôi quay lại thấy ba cô gái đang vẫy tôi ngẩn ngơ ký ức này mình thấy ở đâu rồi đó nhỉ ba cô gái chạy qua tôi hóa ra cô gái tên hà đứng phía sau tôi lặng người choáng váng sao vậy em vẫn hoảng sao à không có không có từ khi tới đây em cứ có cảm giác như là đến đây rồi ấy làm gì có chuyện đó hầm lắm nghĩ ít thôi tùng xoa đầu tôi về phòng đến đêm tôi ngủ mơ Thấy một cô gái bước vào cửa chùa Và đang xuống tóc Tôi thấy một chàng trai chạy tới Nhưng không kịp Cô gái đã quay đi trước mặt anh ta Hương, này, sao con cứ khóc vậy Mẹ lay tôi ngồi dậy Con không biết mẹ ạ Con mơ thấy hai người lạ Nhưng lại buồn lắm Họ chia tay rồi Đi du lịch mà cứ vậy là sao Mai có ra ngoài ô với mẹ được không Mai con đến chỗ kia rồi Nhất định con phải quay lại Tôi chùm chăn Đến hôm sau, anh đưa mẹ đi ngoài ô, còn tôi và Tùng lại tới nơi đó. Vừa đến cổng, tôi thấy nhói tim. Có chụp ảnh không? Để anh chụp cho em. Vâng, anh chụp cho em vài tấm. Đứng trên cầu, mọi người đang chụp ảnh, đột nhiên sấm chớp. Mau vào kia chú mưa đi. Tôi vào một căn phòng, đồ đạc xếp nguyên vẹn, đây như phòng của con gái, đồ đạc mọi thứ đều màu hồng. Tôi sờ lên chiếc bàn, đột nhiên hình ảnh một cô gái đang nấu canh, Và nhặt sau vui vẻ, trượt cô gái đó quay lại nhìn tôi rồi nói Đến rồi à, tôi buông thõng tay đơ người Tạnh rồi, đi thôi Đi qua nơi gọi là Nam Phủ, Đông Phủ, Bắc Phủ Hình ảnh cứ mơ ảo, cô gái đó học bài rồi cười nói Chúng ta về thôi Vừa ra cổng, Tùng vừa bước qua cánh cổng, gió đóng sầm lại Tôi quay lại thì không còn thấy ai Chờ anh đi gọi quản lý Tôi đập cửa, mau lên anh Tôi quay lại trời sầm tối xuống Tôi thấy hoa bay hết đi Cảm giác sợ sệt cùng nơi rộng lớn Tôi sợ run lên Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi xong chưa? Mưa xuống tôi ướt hết kính Bỏ kính ra lau Tôi chợt thấy một người đàn ông Trong bộ áo choàng đen Anh ta đứng lặng yên trên cây cầu Ai vậy? Anh gì ơi Cửa đang bị kẹt Bạn tôi đang đi gọi quản lý rồi Chờ tôi một chút nhé Tôi đeo kính lên thấy anh ta rõ hơn Em đến rồi, anh là ai? Tôi đến gần hơn, người đó bắt lấy cánh hoa. Nỗi đau ngày nào ta sẽ giữ ở đây. Giờ thấy em, ta có thể ra đi thanh thản rồi. Khoan đã, anh là ai? Người đó sờ lên má tôi, rơi nước mắt màu đỏ, rồi sấm lóe lên, tôi không thấy anh ta nữa. Tôi thấy tim rất đau, rồi gục xuống. Cửa mở ra, tôi với tay ôm tim. Sao thế em? Em muốn về nhà, đi khỏi đây nơi đây không được bình thường có ma, em hầm quá rồi tôi ỉu xìu trên vai Tùng thôi để anh cõng em về khách sạn Tùng pha trà rồi đứng xấy tóc cho tôi em làm được rồi nơi đó có lẽ có mấy cửa chắc ai trêu em thôi nhỉ đúng vậy, rốt cuộc là có chuyện gì ai đã trêu em vậy em đi ngủ đây, tối chúng ta nói chuyện tiếp nhé tôi hoảng loạn đi vào giường nằm cứ suy nghĩ về những điều kỳ lạ từ khi tới đó Tôi đánh liều dậy thay đồ và đi bộ tới đó nhất định phải xem lại xem mình có bị ảo giác hay thế nào Tôi đến chân đồi có một cụ ông khá lớn tuổi đang quét hoa chỉ trừa lại đúng một góc không quét dưới cái cây hoa to nhất Ai vậy? Sao lại đến giờ này? Cụ ơi! Cháu đến hỏi vài điều Cụ có biết chủ của thủ phủ này tên là gì không ạ? Có được ghi chép lại gì không ạ? Ngàn năm trôi qua rồi sao ta có thể biết được Không ai dám đến đây buổi tối đâu. Về đi. Cụ ơi, cháu chỉ muốn vào một chút thôi. Tại vì mỗi lần tới đây, cháu có cảm giác rất lạ. Cảm giác gì vậy? Cháu cũng không rõ, nhưng như có người gọi vậy. Ông cụ rơi chiếc chổi đang cầm. Cháu tên gì? Tên Hương ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 20 ạ. Ông cụ run run. Về ngay đi, trước khi quá muộn. Cụ, cụ nói vậy là sao ạ? Cháu không hiểu ạ? Ta nói về ngay. Cụ quát lên. Cụ, cháu toàn mơ thấy những điều kỳ lạ kể từ sau khi cháu đặt chân tới đây. Xin cụ hãy nói cho cháu biết điều gì đang xảy ra được không ạ? Cụ chỉ chỗ hoa rơi mà cụ không quét. Nhà ta ba đời nay, đời con cháu dù rất giàu có, nhưng vẫn phải tới đây để quét dọn. Đời xa xưa dường như làm đầy tớ cho chủ nhân nơi này. Chỗ kia chính là nơi mà đời xa xưa dặn không được quét, bởi vì có quét Hoa vẫn rơi ngập gốc cây đó. Ta được kể rằng chủ nhân nơi này đã yêu một cô gái và cô gái đó đã chết dưới gốc cây đó. Ông cụ vừa nói tôi đau tim nhói đến ngã quỵ. Kìa cháu, cháu không sao chứ. Cháu thấy đau đến nghẹt thở để để ta gọi xe chờ chút. Cụ chạy đi tôi ôm tim tiến tới chỗ gốc cây đẩy hoa rơi đó. Tôi nhắm mắt, tôi đang ngồi hoa rơi đẩy thân thể tôi chợt có bàn tay vuốt lên mái tóc Tôi mở mắt, thấy người đàn ông hồi chiều đứng trên cầu, mái tóc rũ xuống, khuôn mặt u buồn, còn tôi không thể động đậy được. Anh thương em, những chiếc hôn vụn dại Anh thương em, thương em thương tình yêu này. Anh thương em, anh giữ lại đây. Người đàn ông giữ tay tôi lên tim anh ta, đột nhiên nước mắt tôi rơi. Dưới gốc cây này, tôi cảm thấy đau đớn như xé tâm can. Ông cụ chạy tới. Thấy Hương ngồi khóc một mình dưới gốc cây Có lẽ đã đến lúc rồi Cụ tiến tới Cháu gái có sao không Cháu, cháu thấy rất đau lòng Mỗi khi thấy người đó cháu lại đau lòng Rất đau Người đó là ai Một người đàn ông mặc bộ đồ đen Anh ta cứ đến rồi biến mất Trong cánh hoa nhẹ như cơn gió Đi theo ta Cụ đỡ tôi dậy và lấy khóa mở cánh cổng ra Vào bên trong Đi qua cây cầu đến trước một mặt hồ Ông cụ nói tôi chạm chân xuống mặt nước. Tôi chạm chân, đột nhiên mặt hồ mở ra một căn phòng. Tôi sợ hãi lùi lại. Đây là đâu vậy à? Cháu theo ta. Cụ đi xuống, tôi nhìn căn phòng rất đơn sơ. Đột nhiên hình ảnh một cô gái ôm cổ chàng trai. Tôi nhận ra người đàn ông đó là người khi nãy khóc trước mặt tôi. Họ rất vui vẻ trao nhau nụ hôn, bên ánh nắng. Đột nhiên bức dẻm tuột xuống, một bức vẽ. Một người con gái trông rất giống tôi. Tôi bỏ kính ra thì có lẽ sẽ như hai chị em vậy. cụ ơi, đây là ai vậy ạ? Tôi cũng không biết, nhưng ta có nhiệm vụ bảo vệ nó. Cho đến khi nào thấy một người giống thì đưa đến gặp. Khi nãy cháu bỏ kính ra ta mới thấy rất giống. Ra tới hồ tắm rất lớn, nước sôi sùng sục. đột nhiên cụ ông đẩy ùm tôi xuống. Tôi hét lên, nhưng không hề bị bỏng hay nóng. Và tôi lại nhìn thấy họ Một đôi nam nữ đang ôm nhau dưới nước Và người đàn ông đó Chính là người đàn ông khi nãy Tất cả điều này sẽ là một giấc mơ Một giấc mơ Tôi bơi lên bờ Đột nhiên thấy một mái tóc rất dài Tôi đang đặt tay lên Tôi ngẩng lên nhìn Một phụ nữ không mặc gì Vẻ mặt ghê sợ Trên khuôn mặt có nhiều vết chém Và mái tóc dài Tôi hét lên Ôi mẹ ơi Tôi bơi quay lại bám vào thuyền, trèo lên thuyền đã thấy bà ta ngồi ở trên đó. Mẹ ơi, cứu con! Tôi hét lên, bà ta ôm mồm, chảy máu, gương mặt biến dạng. Mày dám quấy rối giấc ngủ của người ta yêu, mày muôn lần đáng chết. Bà ta vươn tay bóp cổ tôi rồi dìm cổ xuống nước. Xin bà hãy tha cho cô gái này, cô gái này có lẽ là kiếp sau của cô gái trong bức vẽ. Bà ta nhấc tôi lên nhìn, tôi sặc sụa, không thể nào không thể bà ta rơi nước mắt màu đỏ bên kia cầu cánh hoa vẫn rơi tiếng người nói vọng sang đúng vậy cô ấy chính là hậu kiếp của hà ngươi buông đi khải em xin lỗi đã khiến anh tình người đánh thức linh hồn ta không phải em mà là cô gái kia ta ngày khi thấy cô gái đó đã rất đau lòng trái tim ta như bị bóp nghẹn lần nữa ta đã thả tự do cho em rồi Tại sao em vẫn ở đây đến cả ngàn năm qua? Dù anh có nhốt em ngàn năm nữa, em vẫn muốn ở bên anh. Thả cô gái đó ra đi, đến lúc ta phải đi rồi. Không, anh đừng đi, anh đừng đi mà. Ta đã chết rồi, chỉ là linh hồn còn vướng bận để chờ nhìn ngày người yêu ta tái sinh. Giờ ta có thể đi được rồi. Không anh, cô ta đã quay lại rồi. Ừ, anh hãy ở lại đây đi. Định mệnh của mỗi số kiếp, mỗi số phận, Cô gái hãy giữ vững số phận, không được chết, hiểu không? Anh là thần thánh phương nào vậy? Có người sẽ giúp được mẹ cô đấy, nhưng người đó không phải là ta. Hòa đán, ta giao cô gái này cho ngươi, hãy bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng, vì số phận cô gái này sẽ còn khắc nghiệt hơn Hà. Người có thể giúp ta không? Em không muốn xa anh đâu Khải, em yêu anh. Ta xin lỗi và cảm ơn em đã bảo vệ ta và Hà. Có thể ôm nhau trọn vẹn dưới hồ suốt ngàn năm qua Ta xin lỗi vì đã không trân trọng em Nhưng trái tim ta chỉ có một người Và đã đến lúc ta tự giải thoát cho chính mình rồi Không, anh đừng ma Bà cô khóc lớn Hãy giúp ta, giúp đứa trẻ đó vượt qua số kiếp Ta biết em làm được Bọn chúng sẽ sớm truy tìm Hãy giúp ta Bà cô lắc đầu Cô hãy nhớ, cô là hậu kiếp của người ta yêu Vì vậy, ta muốn cô giữ mạng sống bạch xà. Một con rắn lớn xuất hiện. Tôi sốc ngất xìu. Chủ nhân căn dặn. Hoàng tử của tộc xà bao giờ đăng cơ? Đã đăng cơ, thái tử vào năm ngày trước rồi ạ. Tuyệt đối không được để hai người họ gặp nhau. Nhất định. Chủ nhân, người đi sao? ừm ta muốn ra đi mà không vướng bận gì nữa. Từ nay cô gái đó sẽ là chủ nhân của ngươi Tiểu nhân nghe lệnh. Cùng tiễn người. Anh... Bỏ em lại thật sao? Hòa đán lên tiếng Hãy giúp đứa trẻ đó là như đã giúp ta rồi Cảm ơn em Cánh hoa rơi nhẹ Khải vụt lên thuyền sờ má hương Rồi biến mất trong cơn gió hoa Tôi mở mắt và không nhớ chuyện gì hết Kỳ lạ Mình quên điều gì nhỉ Mở cửa phòng Buổi sáng Paris thật đẹp Hôm qua ngủ sớm vậy con Mẹ gọi cửa mãi đấy Chắc mệt nên con ngủ say quá đó mẹ ạ À mẹ đi thăm được nhiều nơi chưa? Đi được hết rồi, mai chúng ta về được rồi Vâng Tôi quay lại, thấy hai người phụ nữ ngồi ở góc phòng Tại sao mẹ lại không thấy họ? Này, con nhỏ này có vẻ ngu ngu nhỉ? Chủ nhân mới nên tôi chưa có ý kiến Tôi đưa người đi ra Họ thò mặt vào, sáu mắt nhìn nhau Con làm cái gì mà cứ nhìn vào ghế vậy? Mẹ có thấy gì không ạ? Thấy gì là thấy gì? mau thay đồ chúng ta chuẩn bị đi thưa con, nhanh lên! Mẹ, có người ở đây mà. Mẹ ném chiếc khăn vào tôi. Còn hầm nặng rồi đó nha hương. Mẹ cười đóng cửa phòng tôi. Tôi quay lại thì cũng không thấy họ đâu. Vào phòng thấy họ đang gọt táo ăn. Này này, các người là ai sao lại vào đây? Bố láo nào. Nếu không phải vì anh ấy nhờ á, thì ta thèm vào để ý đến ngươi. Tiểu chủ ăn táo đi ạ. Bạch xà đưa táo, tôi lùi lại. Các người nếu không nói thì tôi sẽ báo cảnh sát. Báo đi, ai cấm. Không lẽ các người là ma Ma sao mà ăn táo được Tiếng cửa đập kêu lớn Hương mẹ em ngất rồi mau lên Tôi quay đi chạy vội ra ngoài Mẹ vừa ổn mà Sao lại mẹ yếu lắm rồi Nhưng cứ cố hôm qua đi Máu mũi chảy nhiều lắm Anh cứ lo chúng ta lập tức trở về Việt Nam thôi Dạ vâng đi thôi anh Này có cần đi không Hòa đán lên tiếng Không đi thì cô ở lại tôi đi Bạch xà chen vào ấy Đi cùng chứ sao lại bỏ nhau vậy Này này Ăn xong đi chứ bỏ phí thế. Ở tộc xà, mẹ của thái tử đi đi lại lại lo lắng. Thưa phu nhân, cô gái đã chết rồi thưa phu nhân. Phải sao đây các hoàng tử đều có con nối dõi chỉ duy nhất nó. Tại sao lại có cái tính ngang ngược vậy? Người đâu đưa mẫu đơn tới đây cho ta. Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhã còn chào phu nhân. Lại đây con, trời xinh đẹp như vậy ta nhìn còn say mê đây này. Mẫu đơn này con biết tình hình của điện hạ gần đây rất yếu, nên có lẽ sẽ xuống ngồi để cho các con ông ý mong muốn con đàn cháu đống nhưng thái tử tính tình khác thường rất khó tính liệu con có thể giúp ta sinh con cho thái tử không từ khi sinh ra, con còn chưa được nhìn thấy thái tử bao giờ con không tự tin lắm đâu ạ ta trông cậy ở con tài sắc vẹn toàn có gì đâu thái tử gặp con sẽ thích thôi mau đến chỗ thái tử, chiếm lấy trái tim người đi đi đi con Cô gái đi theo đám người hầu đến cung thái tử, tiếng đàn gieo rắc ai oán, nỗi buồn mênh mang vô định, đến rồi thưa tiểu chủ, cùng nữ lên tiếng, cùng nữ lui, mẫu đơn cứ theo tiếng đàn lên đến trên tầng lầu cao nhất, hòa bay ngập phủ thái tử, mẫu đơn dẫm lên những cánh hoa nhẹ nhàng, rồi lặng người khi nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ ngủ, choàng áo đỏ đang ngồi gầy đàn. Cô gái lặng người buông thõng tay khi thấy người đàn ông đó mái tóc hung đỏ bay nhẹ trong gió trời dần trở lạnh trăm hoa rơi rụng như sương chàng đang nhìn xa xăm tầm mắt thu hết cả ánh chiều tự nhủ lòng không nhớ nhung lại chẳng thể nào quên được mẫu đơn bước tới em được phu nhân cử tới để hầu hạ người người đó ngừng gảy đàn con chim bay qua đột nhiên chết rơi bột xuống chân mẫu đơn dường như cô ấy biết đang đứng gần ai nhưng tình cảm trong ánh mắt cô gái ngay lần đầu thấy thái tử này đã làm tan nỗi sợ hãi mà sắp phải đón nhận. Người làm chạy về báo với phu nhân, phu nhân cấp báo mẫu đơn đã, đã làm sao, đã được đưa vào chính điện ân sùng rồi ạ, thật sao, vậy tốt quá rồi, người kiểm tra kỹ chưa? Dạ rồi ạ, không sai được đâu ạ, thái tử có vẻ thích mẫu đơn rồi ạ, ta vẫn chưa tin lắm, phải chờ thêm. Phu nhân, tiểu nhân đã nhầm tính, dường như ngôi sao của thái tử đã xuất hiện bóng đen, Cái gì? Sao bây giờ ngươi mới nói? Vì tiểu nhân chưa chắc chắn, nên chưa dám nói gì hết ạ. Nhưng giờ tiểu nhân chắc chắn, tộc xa của chúng ta có huyết rắn, là đứng cao quý một nghìn năm trước trong tộc, có một huyết rắn, nhưng được sinh ra bởi con người. Cái này ta có biết, khi đó ta còn nhỏ đã được nghe qua. Thật ra ngày trước khi các phu nhân như ta, mang thai, sợ con mình bị hại, nên đã gửi chứng thông qua người khác. Có lẽ bà ta đã được gửi gắm để sinh ra huyết rắn. Thế nhưng con rắn đó không sống ở tộc xà mà lại sống ở thế giới con người. Đúng vậy, ông ta đã tự sát khi yêu một cô gái loài người và... và gì cứ nói và tiểu nhân nghĩ niệm tình dành cho huyết rắn sẽ vẫn còn nói láo, người có biết đang nói gì không? Trước khi chết, ông ta đã nói yêu cô gái đó mãi ngàn năm, lời nguyện đó sẽ khiến cô gái đó tái sinh thì có liên quan gì? Không lẽ ý ngươi là... Đúng vậy. Huyết rắn sẽ vướng phải niệm tình thưa phu nhân. Không phải, con trai ta là huyết rắn chính quy, không giống như ông ta. Người sai rồi, huyết rắn ngoài thái tử ra thì không còn ai khác. Qua cả ngàn năm giờ mới có thái tử là huyết rắn. Vậy thì nếu ông ta đã nguyền để cô ta tái sinh thì thứ tình yêu đó có liệu tiếp diễn. Báo cáo phu nhân, sắc của mẫu đơn được vứt trước cửa cung. Cung nữ vào báo cáo, phu nhân lão đào. Dường như huyết rắn sinh ra Đã là giống không có tình cảm Vô cảm đến nghẹt thở. Đến ta sinh ra nó còn chưa bao giờ được động vào nó Ta phải làm sao đây Mau truy tìm hậu kiếp của cô gái đó Giết ngay khi xuất hiện Bất kỳ kẻ nào ngáng chân con ta đều phải chết Tiếp tục tuyển tú nữ Đưa vào phủ thái tử Vâng thưa phu nhân Tôi cùng anh đưa mẹ tới viện Sẽ không qua được đêm nay đâu Mau vào nói với bệnh nhân lần cuối đi Không Mẹ ơi không Tôi chạy vào ôm lấy bụng mẹ Mẹ ơi con không thể Không có mẹ được Mẹ đừng bỏ con Mẹ còn nhớ mẹ nói làm bánh cho con mà Mẹ ơi Số phận rồi con phải mạnh mẽ lên Tùng là chàng trai tốt Phải biết trân trọng nha con Không con không yêu không lấy ai hết Mẹ ơi đừng bỏ con Bên ngoài cửa Hoa Đán và Bạch Sà đứng Hoa Đán khóc ướt hết áo của Bạch Sà Như xem phim Hàn ý Phải sao đây có thôi đi không cái lúc cháy lửa thế mà cấm người ta khóc mà được ư hả cái đổ máu lạnh để bà ta chết đi đã cái gì mẹ vuốt má tôi rồi buông thõng tay mẹ mẹ ơi tôi gào lên mẹ mẹ ơi bác sĩ vào kiểm tra rồi kéo khăn trắng lên mặt mẹ không mẹ tôi đang ngủ mà tùng giữ tay tôi mẹ mất rồi em bình tĩnh lại đi tại sao mẹ lại mất Mới nãy mẹ vừa cười với con cơ mà Bạch xà bước vào Tôi sẽ cứu mẹ cô Chỉ Hương thấy Bạch xà Thật không Với điều kiện dù là chủ nhân Nhưng cô phải nghe lời tôi Và tôi chỉ giúp mẹ cô kéo dài tuổi thọ mà thôi Tôi nghe hết Xin đừng lửa dối tôi Bạch xà nhả viên mật trong miệng ra Rồi đưa lên mũi mẹ Hương Thấy bàn tay cử động Chuyện gì vậy Mẹ mau mau gọi bác sĩ Tôi quay lại thấy mẹ đang giơ tay gọi Quay đi quay lại thì không thấy Bạch xà đâu nữa. Bạch xà và Hoa Đán trở về phủ sinh tử. Bọn họ nhìn nơi đây rồi nhìn xuống mặt hồ. Anh, em đi bảo vệ hậu kiếp của Hà đây. Em sẽ làm thật tốt. Anh phải nhớ tới em nhé. Đi thôi, chủ nhân giờ chắc đã hạnh phúc ở kiếp sau rồi. Hy vọng là vậy. Tôi ôm eo mẹ và ôm chặt mẹ trên máy bay. Tại sao bác sĩ nói bệnh của mẹ không phát triển nữa lại còn tốt lên? Có lẽ là sang đây mẹ hợp đất đấy ạ Bác cô tầm bổ nhé Cảm ơn cháu nhờ cháu cả đấy Có gì đâu cô, cô khỏe là vui rồi Hai năm sau Hai năm trôi qua Tôi vẫn vừa học vừa làm Và Tùng vẫn là bạn trai tôi Sau ngày đó, người cứu mẹ tôi Đêm đó không thấy xuất hiện Nhưng tôi cứ có cảm giác Người đó gần quanh tôi vậy Thì chả đi theo đây còn gì Chán chết, ngày nào cũng ăn gà Này, Bạch Già, sao người cứ ngủ suốt vậy? Để ý đấy, không được lơ là. Chủ nhân đã nói thì chắc chắn là cô ấy nguy hiểm đấy. Được rồi, câu này nói hai năm nay rồi, ngán rồi nhá. Này, tên đó lại đến kìa. Tùng đứng bên ngoài cửa đón Hương. Hương này, hôm nay về nhà anh chơi nhé. Này vẫn sớm mà. Vâng, vậy cũng được. Hay là về nhà em? Thôi, về nhà anh đi. Nhà em không tiện lắm. Vâng, cũng được. Tao phải đi để xịt lốp xe thằng kia. Nói là làm... Hoa đán phi ra xịt, ồ lốp vừa căng mà, đèn thật đấy. Bạch xả lên tiếng, Cô làm gì vậy? Hoa đán, không thích cái thằng sở khanh này thôi. Đây là việc tự nhiên, cứ theo tự nhiên mà làm. Con người sống 60 năm chứ mấy? Cô đừng có mà trái quy luật. Ta đâu làm trái, chỉ là không thích. Giờ ta đã biết chủ nhân sao không thích cô, vì cô lắm mổm nên mới nhốt chứ không giết. Này này, nói thế mà được ư, ta theo đuổi anh ý từ khi đi học đấy, không ít đâu. Hòa đán buồn cúi đầu, Chết cha họ đi đâu rồi? Đi taxi lâu rồi, đi thôi. Tôi đến nhà Tùng, rót rượu cùng bánh ăn nhẹ bên hiên. Hương này, anh yêu em được 2 năm rồi, 2 năm anh tôn trọng em và chưa bao giờ áp đặt gì cả, nhưng em nên dành một chút thời gian cho anh được không? Em cứ sáng học tối làm về, thì anh lại qua nhà em, nói chuyện với anh em một chút rồi về, em thì lại bận học. Em, vậy sao? Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn. Tùng nắm tay tôi Anh muốn chúng ta thêm một bước được không? Hoa đán và bạch xà ngồi ngay trên nóc nhà Thằng củ chuối nói ngọt thế Ý nó là gì nhỉ? Bạch xà thở dài Là muốn đi xa hơn đấy Chỉ cần hương kết hôn Xem như là đã qua nguy hiểm Tôi rụt tay lại ngại ngùng Em nghĩ có lẽ chúng ta nên tìm hiểu về nhau nhiều hơn Em hơi cổ hủ trong chuyện này Nên tôi thấy hoa mắt lảo đảo, Hình như em thấy hơi chóng mặt Hương ngất trên tay Tùng. Anh chỉ muốn em không bướng bình nữa thôi mà. Tùng nhếch mồm, bế Hương vào trong phòng. Thằng này chơi bẩn rồi. Hoa đán lên tiếng, bị bạch xà giữ tay. Cái gì đến sẽ đến, chúng ta không thể thay đổi được đâu. Đổi cái con khỉ, như thế là nó định hại. Việc của cô là bảo vệ, còn ta cũng vậy. Ta không cho nó động vào nó chưa đủ tuổi. Dạo này còn biết dùng tiếng lóng cơ đấy. Bạch xà cười nhẹ, vào trong... Hòa đán biến thành một người giống hệt Hương, rồi bế Hương đặt xuống gậm giường. Hòa đán nằm sẵn trên giường, Tùng đi ra vổ lấy Hương. Hòa đán giả vờ mở mắt. Anh đó ạ, anh đây em, anh yêu em Hương ạ, rất yêu. Em cũng vậy, anh uống ly rượu đi rồi chúng mình nói chuyện. Hòa đán đưa cho Tùng ly rượu 10 phút sau, Tùng nhảy nhót như bị điên trên bàn. Hương đâu rồi? Gậm giường, này, xem này, tên này múa đẹp phết nhỉ? Hoa đán cầm điện thoại quay lại. Cố hết trò à? Bao giờ anh ta tỉnh? Cái tội cho thuốc vào ly à? Mất dậy. Cho nó vài viên cây hoa của khải trồng. Tôi luôn mang theo. Nhảy đi, càng nhảy càng sung. Ấy, thế thì sung quá. Lui ra. Đang vui mà. Hắn nhảy mất sức rồi tự gục. Chúng ta ngủ thôi. Hôm sau Tùng dậy trước. Rồi không nhớ đêm qua bị sao. Anh ta định xé áo hương. Thì người không còn sức. Thấy hương cọ quậy. Tùng giả vờ nhắm mắt ôm Tôi tỉnh dậy Thấy Tùng đang ôm mình Tôi bật dậy vội vàng Đêm qua có chuyện gì vậy Em hỏi lạ vậy Nam nữ yêu nhau Chuyện gì đến sẽ đến thôi mà Không đúng Đó không phải là tính cách của em Chúng ta kết hôn đi Chuyện đã lỡ rồi mà em Tôi buông thõng tay đơ người Đám người do thư ký tộc xà đã đến Hai năm rồi cuối cùng cũng đánh hơi thấy Các người mau đi tìm cô gái Có một cái bớt ở thân thể không cụ thể là ở đâu, cái bớt đó có hình con rắn màu đỏ, treo thưởng cao cho cả con người, ai có thông tin lập tức báo cáo, bắt sống nó trước đã, khoảng 20 đến 25 tuổi, bắt đầu đi, vâng, về nhà mẹ tôi ngồi ở cửa, đêm qua không về, còn ở nhà anh Tùng, mày hư hỏng vậy sao con, mẹ, con không biết tại sao nữa, con có cảm giác con không yêu anh Tùng, mau chóng kết hôn đi, nó gọi cho mẹ rồi, nói muốn cưới, nhưng con không muốn mẹ ơi, con không muốn đến nước này nó cưới cho là may rồi do ai? do bản thân con mẹ, anh còn chưa cưới mà đó là việc của nó, con lo việc của con đi tôi ngồi co do khóc trong phòng mình không yêu anh ấy mình thật sự không yêu anh trai mở cửa phòng mọi việc sắp xếp rồi đấy cuối tuần này Tùng nó muốn tổ chức sớm càng tốt là số phận không thể tránh được rồi giờ việc yêu hay không yêu không quan trọng Quan trọng lấy người yêu mình là được rồi em ạ, Tùng là chàng trai tốt. Anh, em thật sự không muốn có cách nào không? Chẳng có cách nào cả, chuẩn bị đi. Ở tộc rắn, hôm nay là lễ đăng cơ của thái tử, phù nhân hoan hỷ từ sáng sớm. Ngồi trên chính điện, chờ con trai bước vào, cứ nhìn mãi cả các hoàng tử, cứ nhìn ra cửa, nhưng bất chợt, cánh hoa rơi phủ đầy ngai vàng. Thái tử từ trên hạ mình xuống ghế ngồi, rồi cười nhẹ. Con không thực hiện nghi thức hay sao con? Mang cha ta ra, chém đầu làm gương. Con làm sao vậy? Thân làm vua tộc già vì muốn được nghỉ ngơi mà lại từ bỏ ngai vàng, không xứng đáng. Chẳng phải đó là cha con sao? Nếu không nhường sao con có thể làm vua được? Ta không có cha, giết, rõ. Đúng là huyết rắn, máu lạnh vô tình. Ta không phải là huyết rắn cao quý như con, nhưng ta thật sự sống đủ rồi. Nghĩ lại đi con, dân chúng sẽ lầm than nếu con giết cha đẻ của mình. Giết! Họ mang vua cũ ra chém đầu ngay ngoài điện. Các hoàng tử có ai có ý kiến gì không? Ai nấy sợ vã mồ hôi cúi đầu hô? Điện hạ tộc xà mãi mãi thiên an. Điện hạ, con người đã cống nạp một cô gái dâng lên tộc xà để tỏ lòng thành kính. Vậy việc này để ta lo, để ta lo. Phu nhân nhanh miệng ấp úng. Tôi đi chụp ảnh cưới và mọi thứ mà vẫn không vui vẻ gì. Tùng ôm eo tôi, tôi vẫn gượng gạo. Hồn má anh cái nào? Đang chụp ảnh cưới tôi cười nhàn nhạt, nhạt, hồn má Tùng. Trông nhỏ hương như bị táo ấy nhỉ, mặt khó coi quá. Chỉ cần lấy chồng là xong việc rồi sẽ an toàn. Đến ngày cưới, người trang điểm make up cho tôi vén tóc. Thấy ở gáy tôi có hình bớt đỏ. Ồ, ở gáy có hình cái bớt đỏ như là con rắn đỏ ấy. Vâng, có tử bé ạ. Nhìn như con rắn ừm may là nhỏ xíu Xong rồi xinh lắm Rồi chị ta vội vã ra ngoài Ngồi trong phòng Mày vui không sao thấy mặt mày buồn vậy Tao vui mà Chắc sắp tới rồi tao ra ngoài đứng đây Ai là em gái chú rể đến đây bây giờ không Ừm, đi đi Mẹ vào đeo cho tôi một cái dây Nhà người ta giàu có cỡ nào Cũng sẽ không phải là giàu cản Để con mặc cảm con hiểu chứ Vâng con hiểu mẹ ạ Cũng may lấy chồng gần Nên mẹ không cần lo lắng gì nữa Tôi ôm mẹ Đột nhiên có tiếng đạp cửa mở ra Một con rắn đen xỉ to lớn Đang khè khè vào mẹ tôi Mẹ tôi ngất tại chỗ Con rắn quấn tôi vào đuôi Này bỏ tao ra cứu tôi với Mọi người bên ngoài bỏ chạy Vì rắn bỏ đến quá nhiều Không ổn rồi Bạch xà lên tiếng Gì thế đang ngủ ngon Tiểu chủ có chuyện rồi Con rắn đen biến thành người rồi vạch cái tôi ra xem Đúng cô ta rồi Hắn bóp cổ tôi Buông ra Các ngươi là tà đạo ở đâu Tiếng quát lên Buông ra Tên đó quay ra nhìn Xem ai đây Bạch xà Gọi tao là chị đi Tao hơn mày ối tuổi đấy Bạch xà biến thành con rắn trắng Họ rút cuộc là ai đây Này cấm ngất Ngất là không chạy được đâu đấy Bạch xà lao vào Cắn tên bóp cổ tôi Khiến hắn buông Và biến thành rắn đen Họ cắn nhau Đi đi tôi sẽ tìm hai người sau Hòa đán dắt tay tôi Cô là ai sao tôi phải theo cô Chết đến nơi rồi đi nhanh lên Hòa đán kéo tay tôi Đột nhiên tôi nhận ra nơi đứng là phủ sinh tử Tại sao lại ở đây Nghe cho kỹ này Giờ chúng ta sẽ đến tộc xà Nếu không thì chúng sẽ truy đuổi cô đến cùng Rốt cuộc là sao tôi không hiểu Bạch xà nói nơi nguy hiểm nhất Là nơi an toàn nhất Giờ phải đến tộc xà lánh nạn Tôi không đi đâu, còn mẹ Nếu không đi, mẹ cô sẽ chết Họ sẽ giết hết Rốt cuộc thì sao lại bị lộ thân phận cơ chứ Tôi không biết cô là ai Ta cứu mẹ cô đấy À không, bạch xá cứu Đi thôi, ta sẽ kể sau Hòa đán kéo tay tôi nhảy ùm xuống hồ Vòng xoáy của hồ cứ cuốn tôi vào Đến khi tôi vùng vẫy Bám tay được vào bờ Tôi ngòi lên Mẹ ơi, đây là đâu Xung quanh là hình các loài rắn bằng đá Được dựng cao như núi tôi bỏ lên nghe tiếng vắt áo đùa chứ mồm dính toàn rêu đây này đây là đâu vậy độc xa tôi phải về đây tôi đứng dậy thấy bốn xung quanh là núi nếu cô không muốn mẹ mình chết vì mình thì tôi đưa về nếu không vì anh ấy nhờ tôi thì tôi mặc xác cô sau đó hoa đán dựng lều còn tôi ngồi lặng yên nghe hoa đán nói về mọi việc rằng tôi là hậu kiếp vậy ý cô là tôi là hậu kiếp của cô gái ý sẽ nguy hiểm cho huyết rắn tôi hoang mang quá Bạch xà cắn mạnh nhát chí mạng rồi vụt chạy tên thư ký tóm lấy mẹ hương đưa tao đến chỗ nó nếu không tao giết chết bà ta dù không biết điều gì nhưng cô áo trắng hãy giúp con của tôi tôi đằng nào cũng chết tôi không sợ con bé đó mày giấu đi đâu hắn bóp mạnh hơn rồi biến thành đầu rắn cắn bập vào cổ mẹ hương Hẳn khốn Bạch xà lao vào tóm lấy xác mẹ hương rồi biến mất tôi đang ngồi nghe hoa đán kể thì đột nhiên thấy bạch xà đi tới trên tay bế mẹ. Này, cô đó không phải là... Tôi run run, bạch xà đặt mẹ xuống đất. Mẹ ơi, con này, sao mẹ em... Tôi đã nói là cô cẩn thận rồi, mà tại sao không lấy quách cái thằng Ý đi cho xong? Mẹ ơi, tôi ôm mẹ, cổ mẹ có vết cắn. Mẹ ơi, mẹ đừng dọa con, mẹ... Tôi gào lên, trên ngọn đồi hoa đán xoa lưng tôi. Mẹ đi rồi, đừng buồn nữa. Ai, ai... Rốt cuộc tại sao các người lại bước vào cuộc đời tôi Tại sao Mẹ ơi Nếu cô không theo ý tôi Thì người kế tiếp sẽ là anh trai cô Hãy ở lại đây trước khi quá muộn Chôn mẹ xong tôi cứ nằm bên mộ. Đây là tộc xà có sao không Nơi này Khải đã phong ấn ngày trước Ông ta hay tới đây một mình Mỗi khi nhớ Hà Nhưng không biết là còn hiệu lực không Nói thế mà được ư Ở đây thì cô ta chỉ cần uống cái này sẽ không bị phát hiện Nào giờ có uống hay không Hãy cứu anh tôi với, tôi không biết hậu kiếp hay là gì, tại sao lại là tôi, tại sao? Tôi khóc lăn lộn trên nền đất. Một tháng trôi qua, nơi đây là một ngọn đồi, tôi vẫn bảo vệ anh cô, anh ta đi khắp nơi tìm hại người. Giờ chúng ta cứ đóng đồ ở đây sao? Đồ ăn thì không có, sao có thể sống được? Vậy thì làm đi, nhanh lên. Làm gì? Bán hoa, đán lấy tay che người. Này, tôi vẫn còn zin đấy, tôi chỉ yêu một người thôi cô nghĩ đi đâu vậy chỉ nghĩ thế là nhanh bao lâu rồi hôm nay tôi mới thấy cô cười đấy mọi chuyện là số phận số phận của cô đã được an bài có muốn cũng không thể thay đổi tôi cúi đầu nào chồng hoa đi còn đi bán nào không nói sớm chồng thì đơn giản tôi nhìn bầu trời nơi đây một nơi xa lạ một thế giới khác nếu không chấp nhận nó thì nơi đâu mới có thể chấp nhận tôi đây phu nhân đập tay xuống bàn lũ ăn hại có một con bé mà tìm mãi không xong Trước ngày rằm nhất định phải tìm ra nó Dạ vâng Vì có bạch xà bảo vệ nó Bạch xà khá khen cho nó Dám chống lại bồn cung Tôi hàng ngày trồng hoa Và nhìn xuống hồ Thấy bạch xà đi theo anh tôi Này thôi nhá ta công lực có hạn đấy Hòa đán người giết mẹ tôi là ai Kẻ đó là người trong cung Thấy bạch xà nói vậy Vậy nếu bạch xà không giết được kẻ đó Thì ai giết được Đức vua Mà vua thì là người cô cần tránh, đó là cốt lõi. Xong nhó nhanh mau hoa xuống núi bán đi. Xuống chân núi, nơi đây không khác gì chỗ tôi sống. Chỉ tiếc nơi đây giàu có và tráng lệ hơn rất nhiều. Đẹp phải không? Toàn quần áo đẹp. Ý tôi là thành phố này hiện đại quá không như tôi nghĩ. Vậy nghĩ như nào? Như mấy cái trang trại cổ à? hoa tươi đây, mua đi chị em ơi, mua cho thơm nhà, mua tặng người thương nào. Tôi đi sau rào như đán chợt thấy bên đường, một đám người lao vào đánh một người, họ cứ khè khè, vẫn phong cách loài rắn, đánh một cách dã man. Tôi chạy sang can, này, sao các ngươi lại đánh anh ta vậy? Nó xấu xí quá, xấu hổ chứ sao? Chỉ vì xấu xí mà đánh người, điên hết rồi à? Mày ở khu nào, sao nhìn lạ thế? Tôi cho các anh Hoa tặng bạn gái, Hoa đẹp lắm các anh tha cho anh ta nhé. Thằng này ngày nào chả ăn đòn, em bệnh nó làm gì cho thiệt thân? Nhà nó mới tới đây mà nó trông thật xấu xí. Hòa đây tôi đổi lấy anh ta nhé Tôi đỡ anh ta dậy Đức vua chuẩn bị đi qua Mau tránh đường Tôi vội cúi đầu tìm đập nhanh hơn Một đoàn xe đen đi qua Đức vua ơi oan uổng quá Chồng tôi vô tội vậy mà bị hại Đức vua ơi xin soi xét Xe đi qua Lính đẩy người phụ nữ đang mang thai sang một bên Đức vua hóa ra là một tên cặn bã Vậy sao Tôi đứng dậy thấy người vừa cứu vẫn đứng cạnh Nhà cậu ở đâu chảy máu rồi này đi theo mình Không kịp để nói, ra bên bờ sông, tôi xé áo lau vết trên mặt, mặt anh ta sần sùi như kiểu rỉ dạng rất ghê. "Cảm ơn, tôi tự làm được. Không có gương để mình lau cho. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi xấu xí quá nên không nhận ra được tuổi phải không?" "Đâu có, tôi đâu có chê cậu xấu. Nhà tôi ở kia, cậu có thể giúp tôi một việc nữa được không?" "Việc gì vậy?" Đi theo cậu ta đến nhà, một người phụ nữ nằm liệt trên giường. Mẹ ơi con về rồi Mẹ nói muốn ăn canh dưa Mà con nhờ bạn gái con nấu cho mẹ ăn nhá Này nói gì thế tôi bạn gái khi nào Con về rồi à Có cả bạn gái nữa hay sao Thấy bác cười tươi Mẹ nghĩ con không có sao Con bảo là con có mà Vậy là trước khi mẹ chết Có thể thấy con kết hôn là được rồi Dạ mẹ Em giúp anh nhá Anh cứ để em làm cho Anh cảm ơn Đến khi ăn cơm tôi gấp cho bác Cháu không chê con bác sao À không không đâu ạ Anh ấy đẹp mà Vậy là bác mừng rồi Thôi chết rồi Em về đây hẹn anh ngày mai nhé Tôi chạy tên đó vọng theo Em tên gì Tên Hương nhé Mai gặp lại Chạy về đến chân đồi Đán đi lại gào lên Này có biết người ta đi tìm mấy vòng rồi không Xin lỗi em bị lạc mà tiền hôm nay đâu Cái này em có chút việc Nên em đã dùng chỗ hoa đó đổi rồi Cái gì đổi cái gì mới được em nợ mai em bù nhé quỳ tức tối khi thấy có người cứ đi sau cô là ai ơ hay nhỉ hỏi làm gì vồ lễ ơ hay nhỉ cô có bệnh gì không thử biết ngay này cô điên à tôi nhìn qua mặt nước cứ cười rồi xoa xoa tay ở đây lạnh quá đán đang đan đàn len chị đan cho ai vậy còn ai nữa cho em và xà điên mỗi người một cái khăn em cũng muốn đan tặng được không không cần đâu chị kén lắm không phải muốn tặng là tặng Em đâu có tặng chị Tôi ngồi đan cả đêm Đến lúc đi ngủ thì thôi Hôm sau xuống chân núi Bán hết chỗ hoa đó Tôi chạy tới nhà bạn kia Mở cửa vào Thấy bác gái đang lết lết trên giường Tôi quảng vào cổ bác chiếc khăn Ồ cháu đến khi nào vậy Cháu tới tặng bác chiếc khăn Cháu nấu ăn xong bác chỉ dùng thôi nhá Quý hóa quá Thằng Phan đi không biết đến bao giờ Bảo ra bán mấy con cá câu được cũng không xong Cháu đừng chê nó nhá Cháu không có gì đâu ạ Cháu về đây cũng muộn rồi. Ra chợ thấy Phan đang bán cá. Này, bán hết chưa? Anh chưa. Nhìn mặt anh ta sần sùi, nên có lẽ họ sợ, tôi cũng sợ. Vậy để em bán cùng cho. Anh thấy em vừa nhìn mặt anh rồi giật mình. Không có, anh nghĩ xa quá rồi. Cá đi, mua cá nào. Ngồi một lúc thì hết chỗ cá. Em về đây. Em ở đâu? Trên núi ạ, em về đây. Tôi đứng dậy đi về, đá lại gào lên. Em bán được mà tiền đây. Là cả đi nào, về thôi Phụ nhân tùng tích con bé ý Đã tìm ra Có người nói gặp một con bé trên phố Ở gáy có bớt đỏ Được, chính tay ta sẽ bắt nó, đi nào Tôi và đán ăn cơm Đán ăn no xong ngủ lăn quay Tôi đắp chăn cho rồi lại ngồi đan chợt có tiếng gọi Hương ơi, tiếng này của Phan Tôi chạy ra, trời sao anh đến được giờ này Tôi có hái được ít quả mang đến cho em Tôi cười rồi đi ra ngồi ăn quả Ngọt quá giống quả roi ở quê em vậy quê em ở đâu không phải ở đây đâu em nói giữ kín nhá xa lắm ừ vậy em không phải là rắn đúng không đúng vậy em không phải tộc xà mà anh rắn gì vậy chỉ là rắn nước xấu xí thôi nên hay bị coi thường chờ chút hồi tối có quả này cũng ngon em đi lấy đã may có anh làm bạn không buồn chết đi được tôi đi ra chợt có tiếng xoẹt tên rắn đèn đứng trước mặt tôi lần này có chạy đằng trời tôi quay đi chạy một mạch kéo tay fan Nguy hiểm, phải sao đây Bắt lấy nó Tôi quá gấp nên kéo Phan nhảy xuống hồ Vòng xoáy cuốn lấy tôi Bám vào thành hồ Tôi đã trở lại phủ sinh tử Chuyện gì vậy Tôi trèo lên bờ thở Họ đang truy đuổi tôi Tại sao vậy Chỉ vì tôi là hậu kiếp của người đã khiến huyết rắn một nghìn năm trước chết Chúng ta chạy nhanh thôi Tôi kéo tay Phan lên đến cầu Tên rắn đen vụt xuất hiện cùng phu nhân Hôm nay mày nhất định phải chết Phan nhảy xuống hồ và đi đi. Còn cô thì sao? Tôi không sống được đâu, nhưng không muốn liên lụy đến anh, một người bạn tốt. Anh còn mẹ già mà, đi đi. Tôi sẽ ra đó xin hãy tha cho người này. Tôi vừa bước đi vừa nắm chặt tay sợ hãi. Giết chết nó đi. Hóa ra nơi đây là phủ sinh tử trong truyền thuyết. Tôi quay lại thấy Phan đi hẳn sang một bên cầu. Rất đẹp, khá đẹp đấy. Dòng nước đột nhiên dâng lên, là một vách ngăn khiến rắn đèn không thể nào đến gần tôi. Nó có chút ảm đạm của mùa đông, chút thơ mộng của mùa hè, chút nồng nàn của mùa xuân, và chút ngọt ngào của mùa thu. Tôi thấy anh ta quay lại, càng đến gần tôi, khuôn mặt anh ta càng bong lớp da đó ra. Từng cánh hoa rơi lạnh lẽo. Kiếp trước, vì sao nàng lại buông tay, để hôm nay biển lòng ta mênh mang, còn cố tỏ vẻ không đau không buồn. Người muốn ta sẽ nói như vậy, phải không? Tôi buông thõng tay, tất cả đó là, đó là điện hạ, bọn họ quỳ xuống run rẩy, ông là là ông ta được một con rắn bảy màu đi tới choàng áo. Thiếu nhân đến chậm trễ, thành xà quỳ xuống, cuộc đời bừng tỉnh như một giấc mộng, phải chăng chủ nhân nơi này có quá nhiều oán hận từ kiếp trước? Ông ta cũng là huyết rắn thừa điện hạ. Ta biết, vượt qua sinh kiếp nào khó bằng tình kiếp và nàng. Ta là Phạm Khang và muốn xem cái thứ tình kiếp mà nàng mang tới đó là gì. Ông ta mái tóc đỏ bay nhẹ trong gió, dường như số mệnh vẫn không thể nào trái lại, tôi vẫn sẽ phải gặp người đàn ông mà tôi cần gặp, dù là kiếp nào, lúc này cũng mong tôi chỉ như những cánh hoa kia tan nhẹ trong nước. Chap 17: Hoa Tử Đăng. Hoa nơi này có gì đó khác thường, luôn quấn lấy chân người đàn ông đối diện tôi, anh ta không phải là chàng trai tên Phan gần gũi và vẻ ngượng ngùng Khi người khác nhìn vào khuôn mặt xấu xí, giờ đây đôi mắt ông ta vô cảm đến kỳ lạ, như thể hiện dường như không có gì có thể lọt vào trong mắt ông ta. Điện hạ đã tới còn không mong nghênh giá, thanh xà lên tiếng. Tiểu thần tham kiến điện hạ, tiểu thần hắc xà có mắt như mù vì... Điện hạ, việc này để ta giải quyết, người bận trăm công nhìn việc sao có thể để ý đến mấy việc nhỏ này được xác của khải ôm hà chặt trong tay được ông ta đưa lên bờ tôi đứng dậy đi ra chỗ họ rồi tự dưng nước mắt rơi không ngừng rồi tự nhiên tim tôi đau khóc như một đứa trẻ tôi sờ lên gương mặt khải rồi thở mạnh anh là ai tại sao lại khiến tim tôi đau nhói đến như vậy nhìn bàn tay anh ta ôm trọn đầu hà vào trong lòng phù nhân lên tiếng bắt con nhỏ đó lại hắc xả đi tới Vua quay lại bên cánh hoa. Năm tháng chậm chậm, vung tay đầy áo người thương. Vương Khải, người thương của ngươi đã toàn kiếp. Ngươi là kẻ si tình, vì đàn bà mà từ bỏ tộc xà. Giờ cô ta đang ở đây rồi, lời nguyện yêu mãi ngàn năm của ngươi đã khiến cô ta ở đây. Vậy thì ta có nên chăm sóc cô ta đúng như ý ngươi không? Điện hạ, xin người thương tình. Bạch xà lên tiếng. Ồ xin người thương tình nể mặt huyết rắn vương khải mà tha cho cô bé đó ông ấy trước khi chết cũng nhắn chúng tôi bảo vệ hương tránh xa ngài ngậm miệng lại láo toét tại sao ngươi lại dám lớn miệng trước mặt điện hạ hắc xà lên tiếng vua giơ tay ý câm mồm nói tiếp đi vương khải đã dặn dò tiểu thần có chết cũng phải bảo vệ cô gái đó và cô ấy chính là chủ nhân của tiểu thần ngài ý nói không được để cô ấy gặp ngài Vì điều đó sẽ khiến niệm tình lặp lại Và khiến cô ấy sẽ chết Vua cười lớn chấn động phủ sinh tử Niệm tình trong nhân gian là đây sao? Ông ta cười nhìn sát khải và hà Kiếp trước của hương chính là hà Nên vương khải ngài ý lo sợ sẽ lặp lại Vua bắt lấy cánh hoa hồng rồi ngửi Hoa thơm trái ngọt nơi này Vốn chẳng liên quan đến ta Nhưng các người đang làm quá lên mà thôi Vua nhìn hương đang nhìn khải khóc Thật là bi hài Đưa cô ta về cung Rõ Điện hạ Bạch xà lên tiếng Vua ném cánh hoa ra sau Xoẹt qua mặt bạch xà dỉ máu Điện hạ Xin người hãy tha cho cô bé ý Gặp nhau sẽ sinh ra niệm tình phù nhân ngồi bịch xuống nền Có một điều mà có lẽ các người chưa biết Đó là huyết rắn có một đặc điểm Là cái gì đã quyết Thì sẽ không thay đổi Ta đã tự khiến Điện Hạ chú ý tới nó. Chính ta đã đẩy nó tới gần con trai mình. Là chính ta đã đưa cô ta tới. Ta đã sai rồi. phù nhân cười tự trách. Họ kéo tay tôi đi ra khỏi xác của hai người họ. Tôi cứ vừa đi vừa khóc, mặc dù không biết là tại sao. Về tới huyết cung, thanh xà quỳ xuống chân vua, vua ngạc nhiên quay lại. Thanh xà có việc cầu xin Điện Hạ, nói... Thành xà nghĩ điện hạ nên tránh xa cô gái đó để phòng hậu họa. Ta không quan tâm tiểu sắc từ lâu rồi. Vấn đề đó người không cần lo lắng. Nhưng huyết rắn, vương khải đã từng. Ta đã nói hắn là kẻ vứt đi, là một phế nhân, chết vì một người đàn bà phàm giới. Vậy người giữ cô gái đó lại để... Không lẽ... Vua Nhất mồm cười, thành xà vã mồ hôi. Tôi được nhốt vào một căn phòng, thấy hoa đán đang ngồi khóc. Hương, Hương ơi! cô có sao không tôi không sao hòa đán tôi thấy xác của một người đàn ông dưới hồ được lôi lên ở phủ sinh tử nhưng không hiểu sao tôi lại khóc và đau đớn khi thấy người đó cô có thể giải thích tại sao không hòa đán đổi sắc mặt ai kẻ nào đưa được xác khải lên vậy kẻ nào dám không được ta phải đi canh cho anh ấy ngủ hòa đán hoảng loạn lao ra ngoài chợt bị phong ấn đẩy lại vương khải người chắc đang sợ lắm phải làm sao đây Cô bình tĩnh đi nào hoa đán Hoa đán khóc lớn Tôi đã hứa sẽ canh giấc ngủ cho anh ấy Vậy mà tôi lại đang làm gì ở đây Sẽ ổn mà hoa đán Ổn hết mà Lát sau khi hoa đán bình tĩnh Ý cô nói Anh ấy là người yêu của tôi ở kiếp trước Đúng vậy Anh ấy đã cùng chết với người yêu Vậy tại sao anh ấy không đầu thai cùng với tôi Cô là con người Còn ngài ý tự giết mình bằng ý chí Và giờ tôi đã hiểu Kiếp này là kiếp này Cô không phải là Hà, chỉ là hậu kiếp. Người ông ấy yêu chỉ có Hà mà thôi. Và vì quá yêu, nên Khải đã chờ cô sinh ra để nhắn tránh sao huyết rắn. Vì lo sợ niệm tình sẽ lại xuất hiện. Tôi đã gặp vua rồi. Tôi biết, cơ mà ông ta trông thế nào? Trông khá ổn. Tôi nhớ lại lúc ông ta đứng trước mặt tôi. Tóc hơi đỏ, mặt mặt trắng môi đỏ chứ gì. Đúng vậy, cô gặp rồi sao? Thì tôi đoán huyết rắn đời nào cũng là anh dung đẹp trai hết. Cửa đột nhiên được mở ra, bạch xà lao vào. Đi thôi, không còn thời gian nữa đâu, nhanh lên. Chúng tôi chạy ra, thì đột nhiên thanh xà xuất hiện. Để cô ta lại, nể tình cùng tu luyện một thời gian cùng với nhau, ta sẽ để ngươi đi. Thanh xà, nếu ngươi nghĩ cho vua, thì hãy để ta đưa cô ấy đi. Điện hạ làm gì cũng đều có chủ đích, không đến lượt người phán đoán. Hai người đi đi, tôi ở lại. Hắn giữ hương đâu, có ý giữ cô. àm đi trước đi, khi điện hạ phát hiện, đừng làm khó ta. Ta có chết cũng phải đưa cô ấy đi cùng. Thành xà đổi sang mắt bảy màu, lóe ánh lửa, bạch xà bị thương ngã gục. Đi đi, người không đấu lại ta đâu. Bạch xà vẫn cầm tay tôi. Có chết ta cũng phải đưa đi. Thành xà nổi cơn thịnh nộ, hơn phóng lửa, hòa đán lao vào đỡ rồi phụt máu ra. Hòa đán, hòa đán ơi! Hòa đán gục. mau đưa cô ấy đi đi. Nhanh lên. Cô điên rồi. Sao cô chỉ là một bông hoa được vương khải trồng rồi thành tinh? Sao lại có thể chịu được nổi hai đòn? Tạng nguyện chết vì cô gái đó. Tôi rời nước mắt. Hòa đán ơi. Tôi ôm hòa đán. Còn không mau đi đi. Tôi không đi đâu. Tôi không bỏ cô lại đâu. Tôi có chết cũng bảo vệ cô và bạch xà. Giống như hai người đã bảo vệ tôi vậy. Tôi xin lỗi. Xin lỗi hai người. Chủ nhân nhốt chúng lại còn cô gái đó đem đi rửa sạch bụi trần để tối gặp điện hạ cô thật ngốc nếu không đi sẽ không còn có cơ hội đâu tôi lau máu trên miệng hoa đán tôi không sợ tôi không sợ gì cả tôi không còn người thân có lẽ trên thế gian này ngoài anh tôi và hai người không có ai tốt với tôi như vậy hai người yên tâm giữa tôi và ông ta sẽ không có niệm tình bởi vì tôi sẽ không bao giờ thích người như ông ta Tôi được đưa họ xuống hồ tắm Những bông cúc trăm năm Và những giọt sương sớm trên đỉnh núi Ngồi trước gương Tôi nắm chặt tay cố tỏ ra không sợ hãi Bạch xà đang chăm sóc cho hoa đán Rồi hoa đán nắm tay bạch xà Họ đưa cô ấy Đi gặp vua để làm gì Tôi cũng không biết Nhưng trước mắt sẽ không có niệm tình đâu Vì nghe nói ông ta rũ bỏ hồng trần từ lâu rồi Vậy thì yên tâm rồi Nhưng ông ta nhốt hương lại để làm gì Có khi nào ăn thịt không? Không đâu. Bạch xà đang vắt khăn rồi trượt rơi chậu nước. Không lẽ? Còn lý do nào khác đâu? Chết tiệt. Hòa đán và bạch xà lao ra nhưng đã bị thanh xà phong ấn. Khốn kiếp. Tại sao tôi lại quên cơ chứ? Tôi đi theo họ bước tới bên cạnh một chiếc hồ. Bậc đá dẫn tới một tòa tháp giữa hồ. Tiểu nhân đưa tiểu chủ đến đây được thôi à? Đó là huyết cung, nơi ở của đức vua. Cảm ơn các cô. Bọn họ quay đi xì xào. Có cần chờ để đem xác cô ta đi hay không? Chắc cùng lắm là được 5 phút thôi. Tôi gãi đầu không hiểu 5 phút. Không lẽ ông ta có ý với mình? Không được, tôi đành phải quay về đây. Tôi quay lại lính chặn. Tiểu chủ xin quay lại. Tôi nhắm mắt bước lên từng bậc đá. Mỗi bậc bước tôi thấy khe khe. Nhìn xung quanh hồ, tôi chợt nhận ra hồ nước này toàn rắn. Trời! đi không cẩn thận rơi xuống chỉ có đường chết tôi cố bước qua cẩn thận và leo bộ lên trên đỉnh tháp quá như đi leo núi tôi đầu tóc đã bú rù váy tôi buộc lên cho gọn lên đến nơi tôi thở như sắp chết ôi mệt quá chết mất tôi lăn ra rồi nhìn bên hiên nơi này kiến trúc bằng gỗ hết ở đây thật cao nhìn xuống thật đẹp vua đang gảy đàn bên hồ thấy thanh xà đi tới ông ta dừng gầy Không phải là nếu không có việc quan trọng Thì không được phép làm phiền ta giờ này sao Tiểu thần sợ người quên Cô gái đó đã ở trên huyết tháp rồi ạ Ta biết rồi Vua biến mất Lên huyết tháp Thấy hương đang đứng bên hiên khen cảnh sắc Nơi đây đẹp như khi nhìn thấy Paris về đêm vậy Tiếc là có quá nhiều rắn Này Ta hoa lên đến đây rồi Khe khe ít thôi Cười cười rồi lùi lại Đúng lúc vua đi tới Đầu va vào cầm vua Vua vụt biến mất Ơ mình vừa chạm vào cái gì ấy nhỉ Tôi quay lại trượt chân Lao người xuống dưới Tôi thấy những cánh hoa màu đỏ bay xuống Vua, ông ta đang đỡ lấy tôi giây phút nhìn nhau Còn ông ta, gương mặt nhìn một đường thẳng Vụt biến mất Thấy đang ở trong phòng Tôi vội lùi lại, cởi ra Tôi, tôi Nếu ông định có ý đó thì tôi Tôi, tôi chỉ thích những người đàn ông To cao khỏe mạnh trên 5 phút thôi vua nhăn mặt còn tôi nhắm mắt mình điên rồi mình mình đang nói gì vậy thôi tôi đi nghỉ trước đây tôi lên giường chùm chăn run lẩy bẩy vua lặng yên rồi biến thành con rắn đỏ lớn rồi há mồm định ăn sống hương đột nhiên hương mở chăn à, tôi quên không bảo ông tôi không ngủ quen nếu mà không có đèn ông đừng cắt đèn nhá thấy con rắn to tôi nuốt nước bọt trước con rắn đỏ lừ đáng sợ ông nhớ nhá ông ta làm gì vậy Có phải định thể hiện rằng ông ta đáng sợ không? Vừa định há mồm gần đến nuốt chừng hương thì hương lại mở chăn. Ông đừng làm vậy nữa. Dù trông ông to gấp 10 lần bạch xà nhưng tôi nhìn quen rồi nên là không sợ đâu. Tiệc thưởng thức đã xong rồi ạ. Người ngon miệng chứ. Hôm nay ta chưa đói. Vậy nghĩa là... Thành xà, người đàn ông trên 5 phút là sao? Dạ cái này... Ờ bỏ qua đi. Ờ điện hạ. Cái đó ý chỉ đàn ông cao sinh lý ạ Vì người từ bỏ hồng trần đã lâu Nên tiểu thần không dám nói Hòa đán và bạch xà Giờ mới ra được ngoài Đứng ngay sau thấy thanh xà nói Thì ra lũ đàn ông bây giờ toàn tự nhận Lại còn bệnh hoạn vỗ ngực Nói sinh lý cao Hay ho Ta ý của ta không phải vậy Thôi đi đừng có mà chối Ta việc gì phải chối cô Mà sao các cô đã ra ngoài được rồi Bạch xà bay lên gần huyết cung bị đẩy lại miệng chảy máu sao người dám đến gần đó chứ chủ nhân của ta đâu rồi thanh xà, đang ngủ rồi thật không, điện hạ đi ra nói không đói thật sự định ăn thịt một cô gái nhỏ bé sao có gì đâu, đó là thức ăn hàng ngày của điện hạ, hơn nữa cô ta là hậu kiếp, ăn thịt sẽ giúp sinh khí điện hạ ngày một tăng cao thật là kinh khủng, lũ độc ác, hòa đán lên tiếng thì bị thanh xà bịt mồm cô muốn chết hả tôi cả đêm chùm chăn sợ được một lúc rồi ngủ ngon lành đến sáng tôi vươn vai rồi đi xuống dưới gặp phu nhân tại sao nó lại ở đây giả là điện hạ đêm qua cho mời tới thấy phu nhân sao không quỳ xuống người đâu bắt nó quỳ xuống hai cô gái ra ép chân tôi quỳ xuống từ nay về sau đưa cô ta đi đến vườn hoa cách đây ngàn dặm không được để cô ta đến gần điện hạ không được phép xuất hiện trước mặt điện hạ cho nó làm tỷ nữ Hàng ngày chăm bón cho vườn hoa tử đằng Vâng, phu nhân Tại sao người lại ghét tôi Khi nào người làm mẹ Người sẽ hiểu nỗi lòng của ta Tôi trở về Thấy hoa đán và bạch xà chờ sẵn ở cổng Đi thôi, đi càng xa càng tốt Đúng vậy, tránh xa cái vị vua đó ra Tôi nói gì nào Hai người hãy yên tâm đi Tôi tuyệt đối không có tỉnh ý Bà chúng tôi được đưa đến vườn hoa tử đằng Người trông coi nói Khiến chúng tôi lặng người Hoa nơi này đã 300 năm nay không nở rồi Và chỉ cần ai chịu trách nhiệm Chăm sóc vườn hoa này mà không nở Đều phải chết sau 3 tháng 3 tháng sao? Có thể làm hoa nở được hơn nữa Tại sao cả một rừng hoa này lại không nở vậy? Vậy khác nào phu nhân muốn chúng ta chết? Thì đúng là vậy mà Đúng là như vậy đấy Bạch xà thở dài Không sao, còn nước còn tát Tôi thấy cây vẫn còn tươi Chỉ là hoa không nở Thời tiết ở đây đẹp vậy Tại sao lại không nở nhỉ? Nghe nói khi xưa, nơi này có nước mắt của một vị vua cao quý rơi xuống, khiến hoa tử đằng không thể nở. Vị đó đã yêu một người phàm giới và bị xử giết tại đây. Khi đó đức vua cũ đã ra lệnh, còn nhớ năm đó thái tử ra sức can ngăn, nhưng vua vẫn cho giết đồi đó. Ác vậy sao? Yêu nhau mà lại giết, yêu có gì sai mà lại chết? Có người yêu chưa? Em chưa? Tên tùng đó chẳng phải là người yêu sao? hai người đừng trêu nữa đó không phải là yêu đó là cảm kích thôi chúng tôi vào hang đá sống gần ba tháng trôi qua ngày nào ba chúng tôi cũng chăm bón từng gốc đến nỗi lưng đau như sắp gãy đùa chứ bỏ cuộc xin hàng hòa đán bối rối còn nước thì còn tát mà bao người chết vì hoa nở bây giờ chúng ta cũng sẽ bị như vậy thôi cô đừng lười nữa làm đi bạch xà đang tưới cây rồi chợt khựng lại sao vậy Bạch xà nghe thấy lời kêu của Huy anh ta đang ốm Huy đang cố dậy uống nước rồi thấy Bạch xà anh ta ngạc nhiên sao cô lại ở đây cô tới khi nào anh gọi tên tôi đấy tôi sao khi nào khi ngủ anh đã gọi tên tôi Tiểu Bạch thật vậy sao nhưng tại sao gọi trong mơ cô lại nghe thấy đừng nói nữa Bạch xà sờ chán Huy anh vẫn sốt cao lắm nằm nghỉ đi tôi đi nấu cháo Tiểu Bạch cảm ơn cô Bạch xà cười nhẹ rồi đi vào bếp. Tôi và hoa đán nằm lăn ra giữa vườn tử đằng. Còn rắn trắng ngu ngốc, trốn việc đi đâu không biết. Hoa đán lầu nhào. Chắc có việc thôi. Hoa đán này cô là tinh hoa. Vậy cô có cảm nhận hoa nơi này vì sao không nở không? Ta cũng không rõ. Ta có cảm nhận. Nhưng không ra tại sao. Nó lại không nở. Dường như có gì đó ức chế. Vậy thì phải sao đây? Ôi đến chết mất. Tôi nằm lăn ra ngủ. Rồi mơ một giấc mơ Linh hồn tôi rời khỏi xác, Rồi cứ đi theo tiếng khóc Đến gần thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng đang ngồi khóc Tôi tiến lại gần Cô gái đó ngẩng lên Cô thấy tôi sao Đúng vậy tôi thấy cô đấy Cô là ai Tôi là Phạm Lan công chúa Tại sao cô lại khóc ở đây Tôi không thể siêu thoát được Thật sự không thể siêu thoát được Tại sao vậy Tôi chính là người trồng những đoá hoa này Tôi đã yêu một người phàm giới và bị cha xử tội chết tại đây. Tôi muốn được đầu thai để sớm gặp chàng. Vậy lý do gì cô không thể đầu thai? Do giờ thái tử, có lẽ anh ấy đã làm vua. Anh ấy chính là người đã khiến cho hoa nơi này không nở. Chỉ cần hoa nở, tôi sẽ có thể siêu thoát. Vậy có cách nào không, tôi sẽ thật sự giúp cô. Đừng khóc nữa. Cô đừng tới nước bình thường. Cách đây hai dặm có nước suối lạnh buốt ngàn năm. Chỉ cần lấy nước đó tưới vào Ngày đầu tiên của tháng Hoa sẽ nở Chỉ có điều, điều gì cô nói đi Nơi đó có rất nhiều rắn độc Cô là người thường sẽ nguy hiểm Không sao tôi có hai tiểu tinh rất giỏi Nghĩ đến hoa đán đang nằm ngáy Mà tôi dùng mình Vậy ngàn vạn lần nhờ cô Cô gái hãy tránh xa đức vua Sao ai cũng nói vậy Tôi không sợ ông ta Thật đấy Bạch xà nấu cháo xong Đê vào nhìn Huy ngủ Bạch xà cười nhẹ Có cháu rồi, anh dậy ăn chút đi Bạch xà đỡ Huy ngồi dậy Cảm ơn cô Cháu nóng nên để tôi đút cho anh Cái này vậy phiền cô rồi Tôi xin lỗi Anh làm sai gì đâu mà cứ xin lỗi mãi vậy Huy và Bạch xà nhìn nhau cười nhẹ Tôi trở về xác rồi mở mắt Mơ hay thật nhỉ Ôi dùng mình, tôi đập hoa đán Này, dậy, dậy đi thôi Đi đâu, đang ngủ ngon Chờ Bạch xà về rồi đi nhé Không được, đi sớm về sớm Có ngọn núi cách đây hai dặm Có lại nước suối lạnh bút Ngày mai đúng ngày đầu tháng Chúng ta phải đi nhanh cho kịp Nhanh lên khẩn trương đây rồi, gớm làm gì cũng bằng được Đến nơi vừa thấy nước Tôi lấy đổ múc rồi chờ một đàn rắn khắp nơi đang kéo đến Nhanh lên Tôi múc vội vàng Rồi thấy dưới hổ một con nhảy lên Cắn bập vào tay tôi Gì vậy? Không có gì, đi thôi Hòa đán mải đuổi rắn xung quanh Tôi che vết thương đi, về vội vàng tưới từng gốc. Kỳ lạ, tưới đến đâu, thấy cây tươi khởi sắc hơn đến đó. Qua đêm đó đến hôm sau, bạch xà lay người tôi. Hương, mau tỉnh dậy đi. Tôi mở mắt, thấy hoa tử đằng tím nở rơi đầy khắp lối. Hoa nở rồi. Tôi tùm cánh hoa dưới sân. Hoa thật sự nở rồi. Không uổng công sức rồi. Hoa đẹp quá, nơi này đẹp hơn tiên cảnh. Tôi quay lại thấy Lan đứng phía sau. Cảm ơn cô thật sự cảm ơn vua đang trên triều ông ta nhắm mắt đang thưởng thức trà bên phía tộc nghiêu dường như đang có ý nhâm nhê bờ cõi tộc già chúng ta nhưng không nên manh động sẽ làm mất hòa khí tể tướng có phải ông già rồi nên mất đi tính quyết đoán hay không dạ tiểu nhân chưa hiểu ý người người đâu lôi tể tướng ra chém làm gương điện hạ xin tha tội thần làm tể tướng vậy mà việc để tộc khác nhăm nhe bờ cõi mà vẫn sợ mất hòa khí, tể tướng bị chém ngay trước điện, các hoàng tử sợ hãi cúi đầu. vậy vị hoàng tử nào thay bổn vương ta xuất binh đánh dẹp tộc nhưu nhỉ cấp báo cấp báo vườn hoa tử đằng đã nói vua gằn giọng đã nở rồi thưa điện hạ vua biến mất thật không ngờ nhưng không sao hòa nở thì càng vui rồi tôi gài lên đầu lan một nhánh hoa tử đằng. Cô đi đi, bình an nhé Nhất định sẽ gặp lại người cô thương Dù là ai, chỉ cần yêu nhau Sẽ nhận ra nhau Hoa đang rơi Đột nhiên dừng lại Bạch xà và hoa đán bị văng ra xa Và nội thương, cả hai ọc máu mồm Phòng ấn màu đỏ hiện lên Tôi đang đứng trong phòng ấn Và quay đầu lại Vua đứng lừ lừ nhìn tôi và Lan Chuyện này do em Xin người đừng trách cô ấy Chính em đã nhờ Ông ta dẫm lên cánh hoa bước tới gần. Người vẫn mong có ngày được siêu thoát hay sao? Vĩnh viễn không bao giờ. Ông ta mắt đỏ lừ. Tội lỗi do em. Xin người hãy để em đi đi. Vua hất lan rồi quay đi. Hoa tử đằng dần co lại khô héo. Cánh cửa đầu thai mở ra. Vua dùng sức mạnh để đóng lại. Tại sao ông lại làm vậy? Cô ấy chỉ muốn gặp lại người yêu mình thôi. Đừng nói nữa hương. Đừng vì tôi mà ảnh hưởng. Lan bình hương. Cô mau đi đi, cánh cổng đó lại mở kìa. Vua quay lại giơ tay dùng pháp thuật đóng. Tôi gạt tay, hãy để cô ấy đi đi. Tại sao ông độc ác vậy? Lại giữ linh hồn của người ta, tránh ra. Lan chạy tới cánh cổng, ông ta đang đóng nó lại, tôi giữ tay. Cô mau đi đi, hãy đến với người cô yêu và thật hạnh phúc. Lan gật, vua không cần dùng pháp thuật, cánh cổng vẫn đóng lại. Tôi nhảy lên ôm mồm hôn ông ta. Ông ta ngạc nhiên, cô mau đi đi lan nhảy qua cánh cổng không ông ta quát lên rồi đẩy tôi văng ra không thể nào không thể nào ngươi tất cả là tại ngươi ông ta nhanh như chớp lao đến chỗ tôi rồi bóp lấy cổ tôi ta đã sai lầm khi mang ngươi tới đây cô ấy chỉ muốn gặp người yêu chỉ vì yêu người phàm mà cô bị giết có phải là đã quá đáng lắm rồi sao cớ sao ông còn giam giữ linh hồn ngươi thì biết gì về ta ông ta bóp mạnh hơn đôi mắt đỏ lên Ông thật đáng thương. Vua thở mạnh cười trước câu nói. Ông vốn sinh ra không thể yêu nên sẽ không biết nỗi đau khi không thể ở bên người mình yêu. Hòa tử đằng rơi khắp người tôi và vua. Người sai rồi. Cô gái đó chính là vợ của ta. Tôi buồn thõng tay và ta đã từng yêu cô ta. Ta thả giữ cô ta bên mình còn hơn để cô ta đi theo kẻ khác. Tôi ộc máu mồm ra ngay khi nghe thấy câu nói đó. Dường như người đàn ông này tôi đã đoán sai thật rồi Tôi luôn đoán sai về ông ta Vậy mà tôi lại nghĩ Ông không biết yêu Tôi buồn cười lắm phải không Tôi đã từng nghe nói vương khải yêu tiền kiếp của tôi Đến mức chết cùng Còn ông, cô gái đó đã chết Còn ông nếu thật sự yêu Ông có dám chết vì cô ấy không Hay là người mà ông yêu Thật sự chưa xuất hiện Tôi nói câu nói đó Rồi cười nhẹ và ngất lịm Vua lặng lẽ rơi lệ Khi ôm hương trong tay, ông ta cười như một kẻ điên và dưới rừng tử đằng, hoa tím bay bay như báo hiệu cho một sự khởi đầu mới từ cô gái đến từ nhân gian này. Cô gái đã khiến vua huyết rắn rơi lệ, nhỏ lên những cánh hoa tử đằng. Những giọt nước mắt mà không biết là tại sao lại rơi khi ông ta ôm cô gái xa lạ này. Cháp 18. Trôi giạt, nước mắt rơi lặng lẽ lên những cánh hoa, buồn vô định, máu của tôi dường như đang được những cánh hoa nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, tôi thấy đau liền bật dậy, đau quá, chỗ vết thương bị rắn cắn khi đi lấy nước suối, tôi bỏ chân ra rồi tìm ngó xung quanh, Hoa Đán, Bạch Già, hai người đâu rồi? Tôi gọi lớn, cánh cửa mở ra, phu nhân bước vào, người đã chuẩn bị nhận hình phạt chưa? Hình phạt nào vậy? Người đã tự ý xông vào vườn tử đằng Nơi mà điện hạ ra lệnh cấm Hàng trăm năm nay Người thật to gan Không đúng, chính phu nhân đã đưa chúng tôi đến đó mà Lẽ nào ngay từ đầu là phu nhân sắp xếp Phải thì đã sao Đừng trách ai Hãy trách bản thân ngươi sinh ra nhầm kiếp hắc xả đi vào tôi lao tới Mày, chính mày Đã hại chết mẹ tao Hắn đẩy tôi ngã vang ra Đổ phàm nhân láo toét, Không biết trời cao đất dày Hắn tát bốt vào má tôi Mồm tôi chảy máu Khoan đã, điện hạ Tại sao lại chưa chuyển lệnh giết nó Phu nhân để tiểu nhân đi trước một bước Không được qua mặt điện hạ Tiểu nhân không dám Tiểu nhân chỉ muốn diệt trừ hậu họa về sau Dùm phu nhân Hắc xà lên tiếng Người yên tâm, nó không sống nổi qua đêm nay đâu Chưa có kẻ nào bước chân vào rừng hoa tử đằng của điện hạ Mà còn sống sót cả Vua ngồi gầy đàn Nét mặt lạnh Khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì Thần đã giam bạch xà và hoa đán rồi Còn cô gái kia Cô gái kia thì xử trí sao ạ cứ theo luật mà làm Vậy sao người không ăn thịt cô ta Để tăng thêm công lực cho mình bổn quân cần phải ăn thịt một kẻ phàm trần Mới tăng được công lực sao Tiểu thần không dám có ý đó Được rồi Lui xuống đi Vua nắm chặt tay Tại sao khi nãy khi ta chạm vào cô ta Nước mắt ta lại rơi Đó là điểm gì chăng Bạch xà và hoa đán bị giam dưới thủy diệm hòa, lửa đang thiêu đốt họ. Cố lên hoa đán, cô chịu được mà. Tôi chỉ là một bông hoa, còn cô đã tu luyện hàng ngàn năm sẽ khác. Hoa đán đau đớn dẫy rủa. Hương, cô ấy sẽ không sao chứ? Giờ chúng ta bị như vậy, chỉ còn cách xem ý trời thôi. Cô ấy nhất định sẽ bị tội chết. Vương Khải, em xin lỗi, em không thể bảo vệ được cô ấy rồi. Anh nói đúng. Còn bé không nên gặp vị vua đó. Sai lầm vẫn nối tiếp sai lầm. Tôi ngồi co do. Vết thương ở tay khiến môi tôi tím tái. Tôi thấy lồng ngực hơi khó thở. Bạch xà, hoa đán. Hai người ở đâu? Đừng bỏ tôi lại một mình ở đây mà. Tôi sợ lắm. Tôi sợ hãi cánh cửa mở ra. Đưa cô ta đi đâu? Tôi quay lại hỏi. Anh cho hỏi bạch xà và hoa đán đang ở đâu? Lo cho bản thân cô trước đi. Đưa cô ta đến hồ xà. Đó là đâu vậy? Các người mau buông tôi ra Đó là đâu vậy? Đến một hồ nước đỏ ngầu Tôi thấy rất nhiều kẻ đang đứng xếp hàng Bị đẩy xuống phía dưới Phía dưới trồm lên một con rắn màu nâu khổng lồ Há trọn miệng, đớp người Rắn ăn thịt người Các người buông ta ra ngay Các người không có quyền Tôi gạt tay không được Phu nhân đứng bên ngoài huyết cung Chờ vua cùng một cô gái Điện hạ nói "Phu nhân hãy quay về đi Cùng nữ nói với phu nhân, cái này nói ta chỉ tới đàm đạo trả với nó thôi. Điện hạ có nói đàm đạo gì cũng để ngày mai ạ. Vậy ta có thể để cô gái này lại đây nhá. Bà ta quay đi. Cái này phu nhân ơi, xin phu nhân. Cô gái cản tay cung nữ. Đừng gọi nữa. Nói với điện hạ ta, chân huyền ta là cống phẩm của con người được gửi tới điện hạ. Vậy xin người chờ chút để tiểu nhân bẩm báo. Điện hạ có một cô gái phàm trần Nói tên là chân Huyền Muốn được diện kiến điện hạ Vua đang ngồi uống trà Cười nhẹ Cho cô ta vào Để xem cô ta có bản lĩnh ra sao Mà lại đứng trước huyết cùng muốn gặp ta Cô gái bước vào Vua ngạc nhiên Tiểu nhân diện kiến điện hạ Ồ nhìn người rất giống một người Ai nhỉ Vua gõ đầu rồi chợt thấy giống hương Liệu có khi nào kiếp trước hai người Có liên quan đến nhau không nhỉ Vua cười nhẹ Tiểu nữ không hiểu ý điện hạ. Người là cống phẩm của con người. Ta thấy người khá ổn. Huyền cười mừng thầm. Thanh già, Có thần. Ta tặng cô gái này cho ngươi vui chơi đêm nay. Tiểu nhân không dám. Ta tặng sao lại không dám. Tiểu nữ được đưa đến đây. Nếu không được sủng hạnh thì cũng xin được ở bên điện hạ học hỏi. Nguyện chết cũng không làm phi của ai. Xin điện hạ anh Minh. Được rồi, lui đi. Điện hạ. Cô gái người phàm đó đã được đưa đến hồ xà rồi ạ. Từ khi nào mà ngươi lại đi báo mấy việc nhỏ nhặt như thế cho ta? Tiểu nhân chỉ là, chỉ là tiện mồm thôi. Xin điện hạ tha tội. Lôi đi. Vua xoa tay trước gương. Hiện hình ra hình ảnh hương. Đang đứng trước con rắn khát máu. Đổ phàm nhân ngu xuẩn. Tôi đứng nhìn con rắn há mồm lớn. Tôi và bạn không thù không oán. Xin, xin đừng hại tôi. Những kẻ đến đây đều đáng tội chết. Không trừ một ai Tôi mồi tái mét Mắt lào đảo rồi khi con rắn há mồm Tôi nhảy ùm xuống hồ Vua ngạc nhiên khi thấy hương nhảy xuống hồ Ông ta vụt biến mất Tôi ngã xuống hồ Tại sao dưới hồ lại không có nước Nơi này là đâu Tôi đi xuống bậc thang Vừa xuống tới có một cánh cửa Đang định mở thì bàn tay tóm lấy tay tôi Là vua Ông ta giận dữ lôi tôi đi Tại sao dưới hồ lại không có nước Anh thiết kế hay thật đấy Tại sao bên trên lại có nước Mà bên dưới À tôi quên mất Đây là trốn thần tiên Tôi gãi đầu nói nhiều mau cút đi cho ta Tôi quay đi rồi quay lại Còn không mau đi Bên trên có con rắn to đùng Dại gì lên Quên là con lớn nhất đang ở trước mặt Mà chuyện ở vườn tử đằng Tôi thật sự không biết Là phu nhân Tôi thấy vua ọc máu mồm Rồi quỵ ngã Này ông sao vậy Ông sao vậy Tôi đỡ ông ta ôm vào lòng, có ai không, có ai không, làm ơn, ông, ông sao vậy? Tôi thấy hoa mắt rồi ngất nốt, bên trong căn phòng mà Hương vừa định mở, một người già mặt sần sùi, nhăn nheo mở cửa. Thái tử, à không, giờ có lẽ người đã làm vua, đã bao lâu người không đến đây rồi? Phải, 300 năm rồi, cô gái kia là người phàm, sao lại ở cùng cung điện hạ được? Tôi thấy lạnh lạnh, liền mở mắt thấy đang trong một căn phòng băng có ai ở đây không có ai không vậy tôi quay lại thấy một bà cụ nhăn nheo đang đứng chắp tay ra sau nhìn tôi rồi cười nhẹ tôi sợ lùi lại người tên gì dạ con tên hương tôi run lên ta đâu có làm gì ngươi mà ngươi sợ vậy đây đây là đâu ạ đây là động phong băng nơi đây hội tụ những tảng băng có hàng ngàn năm ta đã phong ấn bản chất con người của ngươi rồi nếu không sao có thể ở đây Lão bà bà, vậy ông vua đó đâu ạ? Khi nãy con nhớ là ngất đi cùng con. Bà cụ ngoái lại phía sau, tôi thấy vua đang nằm yên trên tảng băng. Ta đoán không nhầm thì linh hồn của Lan đã được giải thoát khỏi phong ấn của Điện Hạ. Đúng vậy, cô ấy đã được về với người cô ấy yêu. Có lẽ cô ấy rất hạnh phúc. Có phải ngươi là người đã làm hoa tử đằng nở, phải không? Đúng rồi, đúng con rồi ạ. Cụ bà đập vào chán tôi. Người có lẽ mới tới đây để ta kể cho ngươi nghe, một câu chuyện 300 năm trước, có một cô gái đã được gả vào cung để làm vợ của vua, khi đó hắn mới chỉ là hoàng tử. Cô gái đó có tên là Mộc Lan. Cô ta sinh trước hoàng tử lớn hơn hoàng tử đến 500 năm, chỉ tiếc rằng nhà vua khi đó đang say đắm nữ tử khác mà bỏ mặc cô ta cho tới ngày cô ta tới vườn tử đằng và trượt ngã xuống hồ trong vườn. Khi đó hoàng tử đã cứu cô ta Kể từ sau đó hai người họ rất hay tới đó để làm thơ, đánh đàn và thưởng trà và hoàng tử đã yêu thầm cô gái đó. Sai rồi là cô ta đã yêu thầm trước, cô ta đã lấy hết can đảm thổ lộ với Phạm Khang và được hắn đồng ý. Đến một ngày bị đức vua phát hiện bọn họ có tư tình, phụ nhân liền lập tức phao tin và thế thân một người trần gian và nói rằng cô gái đó đã qua lại với một người trần Nhưng cô gái đó nói yêu người trần đó và muốn... Cô ta đã nói dối cô và muốn giữ bí mật. suy cho cùng cô gái đó muốn giải thoát, cũng không có gì sai. Khi đó hoàng tử bị điều đi chấn áp tộc nghiêu không có nhà. Khi cậu ta về thì cô ta đã bị giết. trong cùng nói với cậu ta rằng cô gái đó chết do ngã xuống giếng. Cho đến khi lên làm thái tử, hắn đã có thể gọi hồn về và biết được sự việc nên đã giam giữ linh hồn và rồi khiến cho hoa tử đẳng không thể nở được nhưng anh ta nói không muốn cô ta yêu kẻ khác chính là cậu ta không muốn cô gái đó đầu thai rồi đi yêu người khác cậu ta phòng ấn cô gái đó và khi cô ta thoát đồng nghĩa với việc tâm cậu ta rơi vào ma đạo. vậy lỗi của cháu sao ạ đúng vậy còn chờ gì mau ra đun nước nóng lại đây ta còn lau người cho hắn à vâng tôi ra đun nước rồi tự gõ đầu hóa ra họ yêu nhau mà mình không biết Thật ra người giải thoát lại nhẹ nhàng, còn người ở lại giữ ký ức mới đau khổ. Tôi pha nước bê vào. Người làm đi. Cháu, cháu, cháu sao có thể ạ? Cháu còn chưa có người yêu nữa. Sao dám, sao dám sở lên đàn ông? Cụ bà đặt tay tôi lên người anh ta. Số mệnh của người nằm cả ở người này đấy. Bà lão nói rồi quay đi, để lại tôi với hắn ta ở trong phòng. Anh nằm thế có lạnh không nhỉ? Kỳ lạ là sao ở đây lại có cảm giác? Mình không còn bị chất độc làm cho đau nữa. Bà lão kia rốt cuộc là ai? Tôi lau người cho anh ta. Người đâu mà tay dài quá vậy? Tôi vừa làm vừa lầm bầm. Đã một tháng trôi qua, anh vẫn ngủ như vậy. Hàng ngày tôi ăn hoa quả và cá của bà cụ mang về. Sao thế? Mới một tháng mà đã oải vậy. Vậy thì sau này biết làm sao? Chỉ là con ở đây chẳng làm gì cả. Con nhớ các bạn của con. Một con rắn và một con hoa tình ngủ ngốc. Sao điều gì lão bà cũng biết vậy Đó là hai người bạn duy nhất của con Chỉ không biết bây giờ sống chết ra sao Yên tâm Sống rất tốt là khác Thật sao, bà, bà không lừa con chứ Xì, ta thèm đi mà lừa nhà ngươi à Bà gõ đũa vào tay tôi Bạch xà và hoa đán Được thanh xà cứu ra khỏi hòa diệm ơn này tôi mãi mãi không bao giờ quên Đừng nói vậy Dù sao chúng ta cũng từng học cùng nhau Hiện tại Điện Hạ cũng đóng cửa tu luyện rồi, đã một tháng không bước ra khỏi phòng. Còn Hương thì sao? Hương cô ấy đi đâu rồi? Cô ta đã chết rồi, hôm đó đã được đưa ra hồ xà hành quyết. Hòa đán ngồi bịch xuống nền, mồm không ngừng chảy máu. Ta đã phụ người rồi Vương Khải, em thật sự đã phụ người thật rồi. Bạch xà buông thõng tay, tôi hằng ngày theo lão bà bà đó đi hái nấm, rồi học nghe giảng đạo, nghe nhiều đến mức ngủ gật. Ngươi có đang nghe không? Bà bà nhìn tôi rồi cười. Ngươi có nhanh chóng muốn ra khỏi đây không? Dạ có có ạ. Cháu không hiểu cháu và bà bà không quen biết gì, nhưng cháu thật sự cảm ơn bà bà đã giải độc cho cháu. Rắn ở suối đá nổi tiếng là loài rắn độc nhất tộc già. Vậy mà người chủ lại được, có lẽ do cánh hoa tử đằng đã giúp người. Cánh hoa tử đằng. Đúng vậy, cánh hoa đó trồng trên tộc già, đâu phải loại hoa bình thường. Nếu hợp thì nó sẽ trị độc, còn nếu không hợp sẽ trúng độc, nhất là với một người phàm như cháu. Được cái là ta cũng thích hoa đó, nên trồng rất nhiều quanh đây. ra vậy, lão bà bà, anh ta liệu có chết không ạ? Anh ta cứ một tháng qua ngủ như vậy, liệu có còn... Để còn xem vận mệnh của ông ta, một khi đã rơi vào ma đạo, nếu là một tiểu xà, đã chết lâu rồi. Nhưng hắn là một huyết rắn, một loài rắn thống trị tộc xà, năm triệu đứa trẻ tộc rắn, thì may ra có một huyết rắn, nên nếu hắn chết thì thật là uổng phí phải không nào. Chắc không chết đâu chứ, tôi đi đùn nước sôi rồi lại lau người cho anh ta. Anh biết gì không, nếu anh tỉnh lại, thì may ra tôi còn được quay về, rốt cuộc anh là vua kiểu gì mà mãi không tỉnh dậy vậy. Thấy vua nhăn mặt, lão bà bà ơi, ông ta, bà bà xuất hiện, không ổn rồi, mau đi lấy nấm đoạt mệnh, ta để ở góc phòng, nhanh tôi lấy rồi đưa cho bà bà bà bà đưa lên mũi anh ta người rồi run lên bà bà chảy máu rồi đừng đến gần hắn pháp lực mạnh đây là phản xạ bình thường thôi mau đóng cửa động lại tôi chạy ra đóng cửa rồi sợ hãi ngồi một góc hai người họ phát ra ánh sáng một đỏ một tím bà bà bật ra văng mạnh ra sàn rồi ngất ba ba tôi đưa bà bà đi nghỉ rồi cùng lúc chăm sóc hai người họ năm ngày năm đêm lúc này mình có thể bỏ chạy nhưng, nhưng mình thật sự không thể hôm sau khi tôi đang ngủ hương ta đã ngủ mấy ngày rồi bà bà lên tiếng dạ 5 ngày rồi ạ điện hạ sao rồi bà bà lo lắng nét mặt vẫn hồng hào ạ bà bà rốt cuộc bà là ai ta là vú nuôi của điện hạ nơi cháu gặp ta dưới đáy hồ xà khi đó ta đang ngủ và cháu đã làm ta tỉnh giấc điện hạ từ nhỏ sinh ra đã ít nói Đặc biệt, ta chưa bao giờ thấy người cười. Mau đưa ta đi xem nó sao rồi. Vâng, tôi đưa bà bà ra sành. Trên giường không còn thấy anh ta nữa. Ơ, anh ta ban nãy còn ở đây. Không lẽ đi đâu rồi? Nhanh, mau chóng tìm người. Điện hạ đã tỉnh, nhưng pháp lực có thể chưa về đâu. Vâng, cháu đi tìm ngay đây. Tôi chạy ra sau núi, xuống đỉnh dốc đều không thấy anh ta. Đến khi con đường quay về động, nơi bà bà trồng hoa tử đằng trắng. Phía sau gốc cây tôi nghe có tiếng soạt, tôi đi lại gần thấy vua, tôi mừng rỡ, rồi thấy anh ta kỳ lạ, anh ta sợ sệt, tôi... Cô gái cho tôi hỏi, đây là đâu và tôi là ai? Tôi buồn thõng tay, anh ta trông như một người phàm, không, không đúng, còn yếu ớt hơn người phàm, anh, anh là, là bạn của tôi. Tôi đưa tay ra bắt dưới gốc cây tử đẳng trắng, hoa vẫn rơi, đừng sợ, tôi thật sự là bạn anh. Phụ nhân lo lắng đi đi lại lại. Tại sao tôi không cảm nhận được Điện Hạ đang ở trong cung? Không lẽ người đã hạ phàm? Có lẽ người đang vi hành nhân gian cho vui thôi. Hắc xả lên tiếng. Điện Hạ là người thích đi vì vui hay sao? Tiểu nhân hồ đồ rồi. Tiểu nhân sẽ đi điều tra xem sao ạ? Ngày lập hậu sắp tới rồi. Liệu Điện Hạ có về kịp không đây? Tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh ta. Khoảnh khắc đó tôi dường như cảm nhận rất quen thuộc và có gì đó đáng thương từ người này do tôi gián tiếp khiến anh ta rơi vào ma đạo nên có lẽ giờ tôi đang có chút ăn năn chúng ta về thôi tôi nắm tay khang đi qua vườn táo tôi hái cho anh ta ăn đi chắc anh đói rồi khang cầm